Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Trách Hải Tại sao không về chung với chồng một chuyến Hải bảo Mới khai trương tiệm giặt ồi và sửa quần áo Nên chưa bỏ đi được Bằng đi một thời gian Bỗng có người báo cho Nhàn biết Gặp Nhã đi với một cô gái rất trẻ Vào căn nhà ở đường cách mạng tháng 8 Nhàn hoang mang kể với chồng Rồi dục thắng theo dõi Để tìm ra sự thật Việt Kiều về nước lấy thêm vợ Hoặc sống với bồ là chuyện thường, xảy ra đầy dẫy từ mấy năm nay. Bao nhiêu gia đình đang sống ấm êm ở hải ngoại, hãy để cho ông chồng về nước một mình, là kể như bắt đầu ngày tàn của hạnh phúc. Thắng và Nhàn đều biết như thế, nhưng chỉ không ngờ chuyện ấy lại xảy đến cho Hải. Thắng dình mấy hôm liền, rồi bùi ngùi bảo vợ. <cười> em nên cho con Hải nó biết đi thôi. Thằng Nhã nó ở hẳn với người khác rồi, tội nghiệp con Hải. Thắng nhớ lại hơn 10 năm trước, dự đám cưới của Nhã và Hải xong thì vợ chồng Nhã dù vợ chồng Thắng đi vượt biên. Dĩ nhiên Thắng cũng ham lắm, nhưng nhà̀n vừa sinh con được mấy tháng mà đứa bé lại ốm quằn quại mãi, cả ngày cứ vật vã khóc lóc dỗ thế nào cũng không đín, thành ra hai vợ chồng đành ở lại, xa nhau rồi. Thắng vẫn cứ nhớ mãi cái hình ảnh mờ mà Với nét đẹp đại cát của Hải, cô em vợ chỉ thua nhàn hơn 2 tuổi. Thời gian trôi nhanh, tình hình chính trị cũng biết đổi bất ngờ. Thắng mong Hải về để gặp lại, nhưng Hải không về mà chỉ thấy mình nhã. Thắng buốt nhói khi phát hiện ra Hải bị phản bội. Cô em vợ đẹp như thế mà thằng chồng tốt phúc kia còn ham của lạ. Thắng rình mãi, rồi chờ cơ hội thuận tiện. Lén chụp được bức hình nhã đứng bên cạnh người tình mới ngay trước căn nhà tổ ấm của nhã và gửi sang cho Hải để làm bằng chứng. Nhờ có bức hình này mà Hải mới chịu đóng cửa tiệm, về Sài Gòn để gặp vợ chồng Thắng hôm nay. Đón Hải ở phi trường, Thắng thấy Hải vẫn như xưa, chẳng già đi chút nào, người ta vẫn bảo sống ở nước ngoài trẻ lâu. Bây giờ thì Thắng mới chứng kiến tận mắt Hai chị em cách nhau có hơn 2 tuổi mà nhàn già hơn rất nhiều, y như chị cả với đứa em út. Chỉ có điều thằng biết rõ Hải đang tan nát vì gia đình đổ vỡ, cho nên anh nói chuyện với Hải rất dè dặt, tránh tất cả mọi câu hỏi có liên quan xa gần đến cơn gia biến của Hải. Nhiều điều anh biết về Nhã, anh muốn kể với Hải, nhưng anh tế nhị nhường hết cho vợ. Nhàn dĩ nhiên cũng thức sùm ạ. Nhưng Nhàn chỉ nghĩ một cách đơn giản là đưa em đến bắt tải trận. Nhã sẽ phải xấu hổ mà quay về với Hải. Nhàn sẽ suối Hải từ nay cấm không cho Nhã về Việt Nam một mình nữa. Biện pháp ấy tuy tiêu cực, nhưng chắc chắn ngăn chặn được những ông chồng mang nặng máu dê như Nhã. Chẳng bao giờ Nhàn nghĩ đến việc giết Nhã, mà ngay cả cái ý nghĩ ly dị hoặc tàn ác xích. Thì Nhàn cũng chỉ vừa mới lóe ra trong đầu Khi bàn bạc với Hải mà thôi Nhàn thấy em mình đi quá xa Làm Nhàn lo sợ Đâm ra ân hận đã gọi Hải về Ngày mai Nhàn sẽ bàn với chồng Và dứt khoát tìm cách rút chân ra Không dính dáng đến vụ này nữa Sáng hôm sau Nhàn dậy sớm Mặc dù cả đêm giấc ngủ chập trờn đầy ác mộng Mặt trời chưa lên Mặt trời chưa lên Nhưng bên ngoài những tấm màn trắng đục, trời đã bắt đầu sáng rõ. Nhàn mệt mỏi tiến lại cửa sổ trông ra, xe cộ và hàng quán đang tấp nập bước vào một ngày mới. Nhàn quay lại, thấy Hải vẫn còn đang say giấc. Hai năm ngựa hai chân hơi giãn ra, đè lên tấm chăn, hơi thở đều đặn đưa bộ ngực nhấp nhô lên xuống sau lớp vải áo ngủ mỏng manh. Nét mặt hồn nhiên bình thản như thế kia, mà không ngờ lại chết đựng bên trong một trái tim của kẻ sát nhân. Nhàn thở dài quay mặt đi, muốn leo lên giường nằm lại nhưng biết chắc sẽ không ngủ được. Nhàn rón rén đi vào phòng tắm thay quần áo rồi ra ngồi chờ Hải thức dậy. Nhàn nhìn những lọ mỹ phẩm hấp dẫn của Hải bày la liệt bên cạnh bồn rửa mặt, toàn những nhãn hiệu mà Nhàn biết là rất tắt tiền. Đã toàn trang điểm thử Nhàn cầm thỏi, son môi lên, mở đắp nhưng rồi lại thở dài và đặt xuống. Ở buồng tắm ra, Nhàn gấp bộ pyjama của Hải, đặt lên nắp bồn, rồi lay hoay không biết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net